Các bạn đang nghe tại đọc từ Triết Giang và Phúc Kiến họ lũ lượt di tản bằng thuyền rất nhiều hình ảnh còn ghi lại trên mặt chống đồng cho đến ngày nay nhiều học giả chẳng hạn như orso của Pháp đã khẳng định nước Việt của Câu Tiễn ở bênên Tàu cùng thuộc dòng L Việt như người Việt Nam chúng ta thậm chí ông còn cho rằng nước Văn Lang của chúng ta là hậu duệ của nước Việt Câu Tiếnn bên Chiết Giang Nhưng điều này thì không đúng vì như tôi đã nói ở trên, nước văn lang của chúng ta thành hình trước nước Việt của câu tiễn đến hơn 200 năm nên không thể là hậu Duệ của câu tiễn được. Chỉ có điều đa số các sử gia đều tin rằng nước Việt của câu tiễn ở Chiết Giang và nước văn lang của vua Hùng Vương ở Phong Châu đều cùng chung một dòng lạc Việt. Vậy thì nhân đây cũng nên tìm hiểu thêm một chút về Tây Thi, một nhân vật chất đặc biệt trong dòng lịch sử Hoa Việt. Thưa quý thính giả, sử sách Trung Hoa chọn ra 10 người đẹp nhất nước Tàu, gọi là Thập Đại Mỹ Nhân. Theo thứ tự thời gian là gồm có Bao Tự, Tây Thi, Vương Chiêu Quân, Triệu Phi Yến, Điêu Thuyền, Võ Tắc Thiên, Dương Quỳnh Chi, Trương Lệ Hoa, Dương Quý Phi và Trần Viên Viên. Trong 10 người đẹp ấy thì Tây Thi đứng đầu Được mọi người xưng tụng là đệ nhất mỹ nhân kim cổ Nghĩa là từ xưa đến nay không có ai đẹp hơn Tây Thi Nàng là người nước Việt Dưới thời vua câu tiễn Nằm ở vị trí tỉnh Chiết Giang bây giờ Hầu như tất cả các danh sĩ Trung Hoa qua nhiều triều đại Đều ít nhiều nhắc đến Tây Thi Thi hào Lý Bạch Có bài thơ viết về Tây Thi Mở đầu bằng 4 câu Tây thi Việt khê nữ, xuất tại chữ La San, tú sắc yếm kim cổ, hà hoa tự Ngọc Nhan. Tạm dịch như sau, Tây thi gái nước Việt, quê trong núi chữ La, sắc đẹp trùm kim cổ, sen hồng còn kém xa. Chiến quốc sách thì viết Tây thi nhà nghèo, mặc áo vải nhưng thiên hạ đều khét đẹp. Các sách quân tử, mặc tử, trang tử, mạnh tử, hàn phi, vân vân cũng đều nhắc đến Tây Thi, gọi nàng là đặc trưng của cái đẹp toàn diện. Trang Tử viết, Tây Thi bị đau tim nên thường chau mày, ai cũng khen là đẹp. Trong làng có người đàn bà xấu xí cũng bắt chước Tây Thi ôm ngực chau mày, người trong làng kẻ giàu thì đóng cửa không thèm nhìn, người nghèo nhìn thấy thì kéo vợ bỏ đi. Từ đó người Trung Hoa có câu tục ngữ là đông thi chau mày. Để nhắc nhở rằng, đừng thấy Tây Thi trong mày mà bắt trước. Tây Thi trong mày thì đẹp, nhưng Đông Thi trong mày thì rất khó coi. Tác giả Bảo Pháp Tử viết, Tây Thi đau tim nằm ở ven đường, mùi lan xả thơm ngát, ai nhìn thấy cũng khen là đẹp. Sách liêm sử tuyển chú kể, khi nước Việt đưa Tây Thi sang nước ngô, tới đất Uyển Trung, quân sĩ nhìn thấy đều bảo nhau, Cô gái Việt này là tiên nữ chứ không phải là người. Sách tuyển mỹ sử của Cao Tự Thanh kết luận, Trung Hoa tuy không có thần sắc đẹp, nhưng Tây Thi là hóa thân của nhan sắc, là biểu trưng của cách đẹp từ xưa đến nay. Nàng chính là thần sắc đẹp bằng xương bằng thịt trong lòng người Trung Hoa. Thật ra một người đẹp siêu hạng như Tây Thi cũng sẽ chẳng có mấy ai biết đến nếu nàng không tình cờ đi vào lịch sử của thời Đông Chu Liệt Quốc. Lúc bấy giờ, nước Việt và nước Ngô là hai quốc gia láng giềng cùng nằm ở phía nam sông Dương Tử. Ở vào cái thời mà các nước lúc nào cũng lăm le xâm chiếm lẫn nhau, hai nước Ngô Việt không thoát khỏi thông lệ ấy. Hai bên dốc toàn lực thanh toán nhau. Việt thua, vua Câu Tiến bị bắt làm tù binh. Suốt 10 năm Câu Tiến nằm gai nếm mật, nuốt nhục làm tôi mọi cho vua Ngô Phù sai. Bề ngoài hết lòng thần phục, nhưng trong lòng vẫn nuôi trí phục hận. Vua Ngô phủ sai chủ quan, tưởng Câu Tiễn thật lòng nên không giết. Đại phu Văn Trọng, vị trung thần đa mưu túc trí của Câu Tiễn hiến kế mỹ nhân, vì biết vua Ngô đam mê tiểu sắc. Tướng quốc nước Việt là phạm lãi mở cuộc tuyển lựa người đẹp, cũng là cuộc thi hoa hậu. Đẹp. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net